Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Chúng vào cùng một chiếc hũ. Mỗi đêm cậu hãy cho chúng uống máu của mình. Bọn chúng sẽ cấu xé lẫn nhau cho đến chết. Và con vật cuối cùng còn sống trong đó chính là thứ bùa yêu cậu luyện. Cậu hãy thả nó vào trong phòng của người cậu muốn yểm bùa. Khi nó đã cắn vào người đó thì máu của cậu sẽ hòa vào máu của cô ta. Và cô ta cũng sẽ yêu cậu cho đến chết lâm rất vui mừng và làm theo những gì lời của bà ấy đã dần cậu vào trong rừng bắt thật nhiều rắn rết bọ cạp mỗi loại phải có đến vài mươi con rồi bí mật bò nó vào trong một cái chum đậy kín cứ mỗi đêm và giờ tí cậu lại lẻn ra ngoài cắt tay nhỏ máu vào trong đó bọn côn trùng rắn rết ấy khi có máu thì lại càng trở nên hung tợn cắn xé nhau không ngừng con còn sống thì ăn thịt con đã chết Cứ như vậy cho đến khi con cuối cùng chiến thắng tất cả. Lâm nhìn bọn chúng sâu xé nhau mà bất chợt trên miệng của cậu nằm một nụ cười quỷ dị. Khi tìm được kẻ sống sót cuối cùng, Lâm cẩn thận cho nó vào trong ống trúc và đặt nó vào trong phòng của Hương. Rất nhanh con giết ấy đã chui vào trong chăn của cô bé. Sáng hôm ấy khi Hương vừa tỉnh giấc, cô bé vươn vai địch ngồi dậy đi nấu bữa sáng. Thì bỗng dưng có một thứ gì đó đâm thẳng vào bắp chân đau điếng. Hương hoàng hồn la toáng cả lên. Tiếng la của con bé kinh động đến hết thầy. Thầy ba và hai đệ tử cùng lao vào trong phòng của Hương xem tại sao Hương lại la to như vậy. Rồi một con rít rớt xuống chân giường theo khe cửa mà bỏ ra ngoài. Hương đau đớn thét lên rồi khuôn mặt cô bé tái nhợt hẳn đi. Không lâu sau thì con bé chìm vào cơn hôn mê và bất tỉnh. Thầy ba hoàng hồn đến bên giường con gái của mình, nhìn xuống bắp chân có một vết cắn. Vết thương ấy từ từ đen lại, những đường cân máu nổi hẳn lên và bầm đen. Thầy bà thất thần rồi nói, cổ trùng, ai đã luyện cổ trùng? Chín thất thần không biết, còn Lâm thì quay mặt đi tránh nhìn vào ánh mắt của thầy ba Thầy bà vội nói, chín, con hãy mang kim lại đây cho thầy. Lâm, con vào trong phòng của thầy lấy một cây nhân sâm cắt ra một lát rồi cho hương ngậm. Lâm và Chín vội vã làm theo lời của thầy ba. Nửa giờ sau thầy ba đã khống chế được chất độc nhưng tình trạng của Hương vẫn còn đang nguy kịch. Thầy ba nói với Lâm và Chín. Còn bé Hương nó đã bị trúng cổ trùng độc. Thầy thì không dành về cổ thuật cho nên chỉ có thể tạm thời ngăn độc phát vào tim. Em trai của thầy Huỳnh Văn Cảnh là người chuyên về cổ thuật. Thầy nhờ các con đi một chuyến để thỉnh sư thúc về chữa trị cho Hương. Lâm và Chín nhận lời đi ngay. Sư thúc Huỳnh Văn Cảnh mở một đạo quán ở Phù Hà Hành nghề thầy Pháp và thầy Thuốc Làng Phù Hà cách Liên Sơn gần hai trầm dặm về phía đông nam Trên đường đến đó có đi ngang qua Viễn Châu Chín đến làng mà trong lòng bồi hồi nhớ mẹ Lâm nói với Chín Thôi mày cứ về thăm mẹ đi Để tao đi tìm sư thúc về đây Khi nào đi ngang qua đây tao sẽ gọi cho mày Chín lắc đầu Tao đã hứa khi nào đã thành tài thì tao mới gặp mẹ Nên đạo thuật vẫn còn chưa tới đâu Mặt mũi nào tao về gặp bà ấy, mày cứ mặc tao đi, bọn mình đi nhanh cho còn kịp. Lâm và Chín đi thêm một ngày đường thì đến một ngã ba, đến lúc này thì hai cậu không biết phải đi đường nào. Chín đã thấm mệt cho nên tìm vội một gốc cây để ngồi nghỉ. Lâm thấy có một bà cụ già từ phía xa đi đến, cậu liền nói với Chín, mày ngồi đây nghỉ một lát, để tao đến phía trước để hỏi đường. Ngày sau đó thì Lâm đến bên phía của cụ già chấp hai tay trước ngực rồi thưa. Thưa cụ, chúng con đang tìm đường đến Phù Hà, vừa hay đến ngã ba này thì không biết đi đường nào. Nếu cụ biết xin chỉ cho chúng con. Cụ già mỉm cười quay mặt lại phía ngã ba đường rồi chỉ. Cả hai con đường này đều đến được Phù Hà. Con đường bên phải là con đường đất bằng phẳng dễ đi nhưng xa hơn 40 dặm. Có đường bên trái gần hơn 20 dặm Nhưng các cậu phải đi qua một con sông lớn Mà người trèo đò hôm nay không có làm Nếu các cậu có việc gấp Thì đi theo con đường ở bên phải Lâm liền hỏi Sao cụ biết người trèo đò hôm nay không làm Ông cụ liền cười rồi nói Bởi vì người trèo đò đó chính là ta Hôm nay ngày cháu gái ta ăn hỏi Cho nên ta nghỉ một hôm Sáng hôm sau thì sẽ trèo lại Lâm liền vội nói với cụ Thưa cụ bọn con có việc gấp Phải đi Nhưng nếu cụ đã bận thì con cũng đành chịu, chỉ xin cụ sáng sớm ngày mai trèo sang phía bên kia, cho chúng con theo đò để về cho kịp. Ông cụ mỉm cười rồi gật đầu bước đi, Lâm quay lại nói với Chín. Đường bên phải là đường đến Phù Hà, chúng ta nhanh đi cho kịp. Chín chống tay đứng dậy rồi bước đi, vừa đến ngã ba đường thì Lâm đưa tay ôm bụng. Không xong rồi, tao đau bụng quá. Hay là mày đi trước đi, tao đi tiểu tiện một ngày.